Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của quyền 10, à, phá án tử thần, người nào còn sống, mọi thứ nó đang mập mờ giữa thật và ảo và một cái lý thuyết mới đã được đưa ra đó là rất có thể toàn bộ cái thế giới trò chơi từ tập 1 chúng ta theo dõi. Tập một quyển 1 cho đến giờ đều là do Dư Tô ảo tưởng ra để thay đổi cái cuộc sống buồn tẻ của cô ấy. Liệu đó có phải là thật hay không và Dư Tô làm thế nào để thoát khỏi tất cả những cái mớ bỏng bong này? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập tiếp. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ A Tún và đừng quên. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong tập này. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập bốn của quyển mười người nào còn sống máu tươi bắn ra từ lồng ngực của anh còn dư tô thì thấy gò má của mình nóng rát cô biết máu của anh vừa bắn lên mặt cô Bàn tay cầm dao của Dư Tô lúc này cũng dính đầy móng Cái nhẫn xinh đẹp cũng nhuộm đầy móng Phòng đình hự một tiếng Anh đau đớn cau mày lại Vẻ mặt của anh ảm đạm Nhìn Dư Tô đầy kinh hãi Dư Tô nhuện miệng Nở một nụ cười Cho dù cô lấy dao đâm ở người Anh vẫn không hề oán hận cô Hay tỏ ra không can Dù chỉ một chút Trên gương mặt của anh chỉ có nỗi tiếc nuối và đau buồn trước khi ngã xuống đất anh chậm rãi vươn tay vỗ vỗ đầu của dư tô dồn một chút sức lực cuối cùng mà lắp bắp tưởng ư sau này anh không thể ở bên em được nữa em em phải tự biết chăm sóc cho mình đột nhiên dư tô cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn cây kim Cắm ở trong tim mình đau đến nỗi Cô không chịu được Phải đưa tay ôm ngực Hơi thở của dư tô nghẹn lại Cô khẽ thở phì phò Lúc này phong đình đã ngã xuống Một tiếng bịch vang lên Nặng nề Con dao cắm ở trên lồng ngực của anh Mặt dao sáng loáng Vệt máu tươi vấy trên đó Tạo thành một cảnh tượng Tương phản vô cùng mãnh liệt Máu chảy ra khỏi cơ thể của anh Máu chảy thành vũng ở trên mặt đất Không biết Phong Đình đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Anh không còn nhúc nhích được nữa. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống cơ thể của anh. Cái áo sơ mi trắng của anh đẫm máu. Khiến con mắt của Dư Tô ứa lệ. Cô đứng lặng cúi đầu nhìn sát của anh. Đứng đờ ra nhìn rất lâu. Không biết đã trôi qua được bao nhiêu lâu. Chỉ thấy thân mình của mình cứng đờ không gặp lại nổi. Bấy giờ cô mới quay đi. Ôm chiếc chăn, chăn cưới đỏ. Từ trong phòng đích giả, khẽ phủ lên sắc của phong đỉnh. Dư Tô đi vào nhà vệ sinh rửa sạch máu ở trên tay, rồi thay bộ đồ mặc thường ngày. Cô lôi con dao găm và những món đạo cụ khác từ trong tủ ra, đeo lại bên mình rồi mới rời khỏi phòng, tìm đến tòa nhà chung cư mà các thành viên đang sinh sống. Dư Tô rút chìa khóa mở cửa bước vào, mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện, thấy Dư Tô họ đều ngạc nhiên hồ miêu ngơ ngác hỏi chị dư sao sao giờ này chị lại tới đây vương đại long đứng bên ân cần uây uây sao vậy sếp sếp làm cô giận à để để chúng tôi giúp cô dạy cho anh ta một bài học dư tô không trả lời cô nhẹ nhàng khép cửa cất bước về phía mọi người ánh mắt của cô lướt qua từng gương mặt thân quen một lát sau cô mới chậm rãi màn chơi của tôi còn chưa kết thúc các người đều là giả phải không chỉ trong chớp mắt cả phòng khách chìm vào im lặng, vài giây sau, Đường Cổ nhìn cô trầm trầm, sao tự nhiên cô lại nghĩ như vậy? Tôi đã giết anh ấy rồi. Dư Tô ngẩng lên, bình tĩnh đáp. Những người đồng đội đang ngồi trên sofa bật dậy, kinh hãi chừng mắt, khóe miệng của Hồ Mêu run rẩy, khó khăn lắm mới có thể thốt lên lời. Chị chị chị giết ai? Phòng đình À không, không phải là anh ấy. Dư Tô chầm chậm chậm lắc đầu nhìn họ tôi tới đây là để giết các người tất cả các người đều là giả tất cả đều phải chết vương đại long vừa đứng phát dậy đã ngã xuống sofa cậu ta ngơ ngác sếp sếp đã kể hết cho cô nghe rồi sao dư tô bật cười các người cũng muốn lôi cái chuyện nhảm nhí ấy ra để lừa tôi nữa hay là tất cả các người định xông lên cùng một lúc bạch thiên vốn từ trước đến giờ là kẻ rất thích gây gỗ đánh lộn thế mà bây giờ không hề có phản ứng Như mọi khi, Vương Đại Long, Đường Cổ, Hồng Hóa, Hồ miêu và Bạch Thiên đều im lặng nhìn Dư Tô, không ai nhúc nhích. Dư Tô nhìn lướt qua từng gương mặt quen thuộc, con dao trong tay cô cứng đến độ, khiến lòng bàn tay của cô phát đau. Dư Tô không muốn ra tay với những người này, cho dù thế giới có là giả, thì cô cũng không nỡ giết họ. Nhưng nếu như họ không chết, Dư Tô không thể rời khỏi thế giới này không thể gặp lại những người đang chờ cô ở ngoài kia, những người đồng đội thực sự của cô. cô khó khăn liếm môi, tiến lại gần năm người. hồ miêu bước lên, gương mặt tràn đầy đau khổ. chị dơ, chị chị thật sự muốn, muốn muốn muốn giết tất cả chúng em sao? chị muốn chúng chúng em phải chết sao? dư tô không muốn nghe nữa. cô biết họ càng nói thì cô càng không nỡ xuống tay. dư tô lại tiếp tục thì thầm tự nhắc nhở mình, giết bọn họ giết bọn họ, giết bọn họ thì mới có thể thực sự gặp lại bọn họ. Giết, giết. Trước khi hồ miêu kịp nói thêm, thì dư tô đã vươn con dao cắn răng chém thẳng vào đầu của hồ miêu. Hồ miêu thậm chí còn không cả kịp chớp mắt, ngoan ngoãn đứng yên chấp nhận cái chết. Những người khác cũng không giúp hồ miêu. Thậm chí không ai có phản ứng nhúc nhích gì. Cho đến khi thi thể của Hồ Miêu đổ vật xuống đất, đường cổ mới nói. Nếu như cô đã lựa chọn, cũng đã giết hai người rồi, thì không còn cơ hội hối hận nữa. Đã vậy cô giết hết chúng tôi đi. Dư Tô vươn tay quẹt máu ở trên mặt, không dám nhìn Hồ Miêu thêm. Ngay từ giây phút quyết định giết Phong Đình, cô đã không còn cơ hội để quay đầu. Chuyện đã đến nước này, việc duy nhất có thể làm là thực hiện triệt để sự lựa chọn. Dư Tô bước về phía người tiếp theo là Hồng Hóa Hôm nay anh mặc váy Sắm vai phủ dâu Cho mọi người một trận cười thỏa thích Cô đứng trước mặt của Hồng Hóa Giờ con dao đẫm máu lên thật cao Nhưng rồi lại không thể xuống tay Với gương mặt đang tươi cười của Hồng Hóa Hồng Hóa gái đầu ờ, Không dao đâu cô, cô cô làm đi Dù tôi không muốn rời xa cô Nhưng chuyện cũng đã ra như vậy Cô hãy quay về thế giới của mình dư tô nhắm mắt cánh tay dồn hết sức lực đoạt mạng của hồng hóa chỉ bằng một dao không để cho cậu ta đau đớn bạch thiên không nói im lặng vươn tay muốn cầm lấy con dao của dư tô trước đó bạch thiên vẫn thường xuyên mượn dao của dư tô nhưng lần này dư tô lại thoáng do dự người đồng đội trước khi chết hết sức tin tưởng cô bây giờ có thể lại chính là kẻ địch của cô dư tô chần chừ không biết có nên trao vũ khí cho bạch thiên hay không nhưng cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Thiên cô vẫn chuyển con dao tới Bạch Thiên mỉm cười dùng cả hai tay nắm chui dao tự đâm thẳng vào người mình Dư Tô chớp mắt một giọt lệ không kiềm chế nổi khẽ ứa ra để lại một vệt trắng dài trên gò má lấm tấm máu của cô Dư Tô hé môi thì thầm là giả thôi B bọn họ bọn họ đều là giả là giả thôi Thế nhưng cho dù tự nhủ mình như vậy Cô vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn là bao Vương Đại Long ngồi xổm xuống Rút dao ra khỏi người của Bạch Thiên Rồi trả lại cho Dư Tô Ờ tôi sợ đau Tôi không dám tự ra tay đâu Vẫn là phải để cô làm đâu Trái tim của Dư Tô nhói đau Đến mức cô không thở nổi Dù vậy cô vẫn cầm lấy con dao Dư Tô lau nước mắt nhòa Cắn mạnh vào lưỡi mình Dùng cơn đau để đổi lấy lý trí Cô nắm chặt con dao Cắm thẳng vào cổ họng của Vương Đại Long. Chỉ còn lại một mình đường cổ. Anh cúi đầu, sửa sang lại bộ đồ phù rẻ, vẫn chưa kịp thay, rồi mỉm cười. Đây là lần cuối rồi. Dù gì ra đi cũng phải cho dễ nhìn. Mong về sau nếu như cô nhớ đến tôi. Thì trong mắt của cô, tôi vẫn là một anh trai sạch sẽ chỉnh chu Dù tôi nghiến rằng bước từng bước tới, gương mặt của cô đã đậm nước mắt là giả. Tất cả chỉ là giả, tất cả chỉ là giả thôi. Đường cổ khom lưng rút mấy tờ giấy ở trên bàn đưa cho Dư Tô. Sao phải khóc, sắp kết thúc rồi mà. Ai, đúng thật là tôi có phần không nỡ. Nhưng khi về hiện thực, cô phải mạnh mẽ lên. Dư Tô hít một hơi lên tiếng. Có phải sau đây, tôi sẽ lại bị chuyển đến một thế giới khác. Thế giới không có các người, cũng không có trò chơi. Nhưng đó cũng chỉ là giả. Tôi phải rời khỏi đó mới có thể thật sự gặp lại các người. Đường cổ cười một tiếng, song vẻ mặt của anh ta hiện lên nỗi đau đớn và bất lực. Anh ta lắc đầu. Hết rồi. Thế giới tiếp theo của cô, chính là thế giới thực. Không, tôi sẽ không bị anh lừa ở đâu. Tôi sẽ không bị anh lừa ở đâu. Dư tô cắn răng, cuối cùng mới thốt lên được hai chữ tạm biệt. Cô vung dao cắm thẳng vào lồng ngực của đường cổ một chàng tiếng chuông tinh tang vang lên dư tô mở bừng mắt ngồi chồm dậy thở phì phò một hồi lâu cô mới hoàn hồn lại tiếng chuông vẫn gieo vọng dư tô không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến nó chỉ kinh hãi nhìn xung quanh không cảnh quá đỗi quen thuộc một hồi lâu cô không động đậy đây chính là căn hộ nhỏ Dư tô thuê ở một mình trước khi tham gia vào clan. Cách bài trí của căn hộ vẫn y như trước, không thừa không thiếu bất kỳ một thứ gì. Đúng thật, cô đã bị đưa đến thế giới này. Dư tô chậm chậm xoay người cầm điện thoại đặt dưới gối, ấn tắt chuông báo thức đang reo. Cô tiện tay mở khóa màn hình, nhìn hàng ứng dụng sắp xếp ngay ngắn. Ứng dụng, trò chơi, tự cài đặt, tất cả của mình cài, tất cả đều vẫn nguyên si như vậy nhưng không thấy trò chơi phá án nữa dư tô mở ứng dụng chat lịch sử chat gần đây chỉ có một mình lâm tiểu an không có phong đình không có vương đại long cũng không có những nhóm chat của bọn họ dư tô ngẩn ra một lúc rồi mở ra giao diện bấm số gọi cô ấn một dãy số đã ghi nhớ trong đầu là số của phong đình cô áp điện thoại lên tai cô im lặng chờ đợi mà lúc này trái tim của dư tô cảm giác đập thỉnh thịch thỉnh thịch sau vài giây ngắn ngủi một tiếng bíp vang lên từ ống nghe đó là tiếng báo đã kết nối được với số máy trái tim của dư tô như muốn nhảy lên đến tận cổ họng tiếng nhạc chờ vang lên một hồi rồi cuối cùng có người nghe máy lúc này dư tô thậm chí còn dừng cả thở cô dồn hết thảy sự chú ý vào chiếc điện thoại kề ở bên tai mình một tiếng alo xa lạ vang lên Mắt của Dư Tô ứa lệ. Alo. Ai vậy? Giọng lạ tiếp tục vang lên, Dư Tô đáp, gạt nước mắt rồi đặt câu hỏi, anh anh là Phong Đình. Đầu dây bên kia im lặng một chốc sau đó mới đáp. Xin lỗi, cô nhầm số rồi. Dư Tô lau nước mắt, tôi tôi xin lỗi vì làm phiền. Cô cúp máy. Nhìn dậy số điện thoại quen thuộc đến nỗi cô đã thuộc lầu Bất kỳ lúc nào Mà toàn thân cô lạnh mắt Nửa tiếng sau cô bước xuống giường Đi vào nhà vệ sinh Lấy nước lạnh để rửa mặt Chỉnh trang qua quýt rồi ra khỏi nhà Lúc đi xuống cầu thang Cô nhận được một cuộc gọi Từ người có đề tên là giám đốc Người này chất vấn cô tại sao hôm nay không có đi làm Dư tô thuận miệng nói Tôi muốn nghỉ việc Cũng chẳng cần lương tháng này nữa Ông đừng gọi cho tôi nữa Lúc ngắt cuộc gọi cô mới để ý đến thời gian Lúc này cô mới chỉ 23 tuổi Những lời phong đình nói với cô ở thế giới Trước tự khắc lại ập tới Chúng lấp đầy tâm trí của cô Khiến cô không thể không nhớ lại từng lời từng lời một Anh nói tất cả chỉ là mơ thôi Những con người ấy, những sự việc ấy Tất cả chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của cô mà thôi Cô không tin Cô không thể tin được Nếu là mơ, tại sao nó lại chân thực đến như vậy? Cô khắc ghi hai chữ là giả mà mọi người nói Sau khi hoàn thành màn chơi Chắc chắn tất cả chỉ là giả thôi Là giả Bây giờ cô phải đến gặp đội cảnh sát Tận mắt nhìn xem Phong Đình có thực sự tồn tại hay không Khi bước ra cổng tòa trung cơ Một người phụ nữ trung niên đi qua cô Dư Tô ngẩn ra nhíu mày Người phụ nữ này chính là người nhà của NPC Nam Mà cô và Phong Đình đã gặp Ở thế giới trước Tại sao bà ấy lại ở đây Dư Tô vội vàng quay lại đuổi theo người phụ nữ. Nhưng được vài bước cô ấy lại. Không cần thiết. Nếu như thế giới này đã là giả. Thì trò chơi hoàn toàn có thể tạo ra những con người giống nhau. Để cho họ chạm mặt cô. Đuổi theo thì cô cũng biết nói gì. Chỉ e rằng đáp án sẽ chẳng phải là điều cô muốn nghe. Dư Tô quay người lại cúi đầu. Rời khỏi tòa trung cư. Chậm chậm hòa vào dòng người đi về phía con lộ lớn. Bắt xe ở giao lộ rất tiện. Chờ một lát đã có... Chiếc taxi dừng, Dư Tô lên xe báo địa chỉ. Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, dường như đang thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Dưới sự rục rã của Dư Tô, chiếc xe lao đến đồn cảnh sát bằng tốc độ nhanh nhất. Dư Tô không buồn chờ tài xế trả tiền thối mà chạy xuống xe. Vừa ra đến cổng, cô đã thấy có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi qua. Cô hỏi, xin lỗi, xin lỗi, cho tôi hỏi cảnh sát phong đình có ở đây không? người đàn ông nọ dừng bước quay đầu nhíu mày, phong đình, tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. dư tô im lặng ngây ra, à, chữ chữ chữ phong trong phủ khai phong, đình ở trong lôi đình, thực sự là không có ai tên như vậy sao? viên cảnh sát gật đầu cười, à, thực sự là ở trong sổ tôi không có ai tên là phong đình. trái tim của dư tô như trầm xuống. cô cúi đầu quay người rồi lặng nặng nề bước ra khỏi cổng. lúc này có một chiếc xe cảnh sát từ xa phóng đến. Cô lùi lại nhường đường, nhìn chiếc xe lướt qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi chiếc xe lướt qua đó, gương mặt quen thuộc đang cầm lái khiến Dư Tô sững sờ Cô ngẩn ra. Quay đầu theo hướng xe chạy, chiếc xe dừng lại ở khoảng đất chấm, có hai người mở cửa bước xuống. Gương mặt khi nãy Dư Tô còn chưa kịp nhìn, bây giờ đã khắc sâu vào trong óc Một gương mặt thân quen đến độ, mà chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể hình dung nó thật hoàn chỉnh. Giống hệt người đàn ông trước mắt này Anh Nìm cười trò chuyện với nữ cảnh sát ngồi ở ghế lái. Hai người cùng bước tới cửa. Dư Tô vội vàng chạy theo. Vừa chạy cô vừa kêu lên. Phong Đình! Phong Đình! Nghe tiếng của cô. Hai người cùng quay đầu lại. Nhưng ánh mắt của họ hời hợt như đang nhìn một kẻ xa lạ. Dư Tô dừng lại cách họ chừng 5 bước chân. Cô nhìn Phong Đình chầm chầm. Anh không nhớ em à? Phong Đình nhíu mày. Dường như đang thử nhớ lại gì đó. Nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Xin lỗi. Cho hỏi cô là Nữ cảnh sát xinh đẹp đứng bên cạnh Khẽ khúc khích cười Đội trưởng Diêu Anh cười thật đấy Chắc không phải là khi trước Anh dở thói đào hoa với con gái như người ta Bây giờ bị bắt đèn đấy chứ Anh bất lực nhìn nữ cảnh sát Rồi quay lại nhìn Dư Tô bằng ánh mắt xa lạ Tôi không nhận ra cô Liệu cô có nhận nhầm người không Cái tên cô gọi khi nãy không phải là tên tôi Khóe miệng của Dư Tô hạ xuống Trong thoáng chốc Cô đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không cam lòng. Vậy anh tên là gì? Anh không nói, chỉ quay sang nhìn nữ cảnh sát đứng bên cạnh như đang xin ý kiến. Nữ cảnh sát nhún vai, người ta đang hỏi anh đấy, đội trưởng Diêu, anh nhìn tôi làm gì? Dù gì Dư Tô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, cô có thể cảm nhận rõ mối quan hệ của hai người này. Nếu không phải là người yêu, thì chắc chắn cũng đang trong giai đoạn mập mờ. Phong Đình bất lực bật cười anh ngước mắt nhìn dư tô anh hé miệng định nói gì đó nhưng dư tô lại lùi về phía sau lớn tiếng không không cần đâu tôi tôi nhận nhầm người thôi tôi xin lỗi nói xong dư tô không dám lưu lại dù chỉ một giây cô quay người bỏ chạy thậm chí cô còn không cả bắt taxi cứ thế mà hòa vào dòng người dồn hết sức mà bỏ chạy chạy đến nỗi thở hổn hển đến nỗi mồ hôi túa ra đầm đìa vì chạy quá nhanh Trái tim của cô đập rộn lên, nhờ vậy mà cảm giác khó chịu cũng vơi đi bớt. Cuối cùng cô mệt nhoài, ngồi xuống bụi cỏ ven đường, xung quanh người qua kẻ lại. Tất cả đều đưa mắt nhìn cô bằng vẻ tò mò, bởi vì chạy mà tóc cô rối bù cả lên. Mồ hôi chảy dọc ở trên trán khiến tóc bết cả vào gò má. Lúc này trông dư tô vô cùng quẻ hoài và suy sụp. Ngồi đó một hồi lâu, cuối cùng dư tô cũng đứng dậy, cô bắt taxi, báo địa chỉ. Chạy đến một khu vui chơi ở ngoài vành đai. Chỉ riêng đi lại thôi đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tài xế thấy tâm trạng của cô không được ổn. Bèn đưa cho dư tô một gói giấy lau. Cô cảm ơn ông rút một tờ giấy. Đột nhiên nhớ đến đường cổ ở thế giới trước. Anh ta cũng đưa cho cô vài tờ giấy lau. Bảo cô mọi chuyện sắp kết thúc. Khi trở lại thế giới thực, cô phải cố sống cho thật hạnh phúc vào. Nếu như đây là thật, thì chắc chắn là cô làm sao có thể hạnh phúc được. Mãi mãi cô chẳng bao giờ có hạnh phúc. Thế nhưng cô tin, những thứ này vẫn không phải là thật. Cô tin là như vậy, cho dù có phải sống đến già, đến khi chết đi ở trong thế giới giả dối này, thì giờ phút trước lúc nhắm mắt cô vẫn tin như vậy. Dư tổ cúi đầu, lấy giấy lau mồ hôi ở trên mặt rồi nhắm mắt. Cô vo tròn tờ giấy lại, ngón tay chống không. Đúng vậy. Chức nhẫn của phong đình đã biến mất. Xe taxi dừng lại trước khu vui chơi Dư Tô vừa liếc nhìn nơi này đã lại nhớ đến cảnh mọi người đã từng vui đùa bên nhau. Hôm đó cô, Phong Đình, Vương Đại Long cùng đến đây để gặp Hồng Hóa. Nhưng trước khi gặp mặt bọn họ tranh thủ tới khu vui chơi. Không ngờ người mặc đồ thú bông phát tờ rơi trước cổng khu vui chơi lại chính là Bạch Thiên tên biến thái giết người không trước mắt mà cô và Phong Đình đã từng vật chạm mặt ở trong nhiệm vụ. Dư Tô vẫn nhớ Khi ấy anh ta bảo mình là công dân tuân thủ pháp luật Nhưng lại không thích cái tên Đồng âm với chính nghĩa của mình Lần đó nhóm 3 người bọn họ được mở rộng lên 5 thành viên Rồi cũng dần dần trở thành một nhóm vui vẻ và náo nhiệt Nhưng ngày hôm nay chỉ còn một mình dư tô Trở lại Từ xa cô thấy một con gấu bông đang lười biếng Dựa vào bờ tường khô vui chơi Đầu và nửa người của nó dựa sát lên tường Chậm chậm vươn tay chìa tờ rơi ra Như đang chở người ta tới tận nơi để lấy giúp nó Dư tô mỉm cười bước lại gần Vừa cầm được tờ rơi Cô bèn hỏi Trịnh nghĩ Gấu bông quay đầu giọng ồm ồm vang lên Trong cái đầu thú bông to bự Cái gì cơ Dư tô vươn tay nhấc cái đầu gấu bông ra Nhìn thấy là một gương mặt xa lạ Không phải là Bạch Thiên Người nọ nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ như là nhìn người điên vậy. Cô có việc gì không? Dư Tô lắc đầu, đội lại cái đầu con gấu cho anh ta. Điểm tiếp theo chính là đường cây đinh. Dư Tô bước vào khu nhà trông cũ kỹ siêu vẹo như muốn đổ, men theo con đường ở trong ký ức để tìm tới nhà của Vương Đại Long. Cô đưa tay gõ cửa. Rất nhanh sau đó người trong nhà đã lên tiếng hỏi. Ai vậy? Dư tô lùi lại, gương mặt của cô hiện lên đau đớn. Đây là giọng nói hẳn giống tuổi tác, chắc chắn không phải là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi được. Một lát sau cửa nhà được mở, một ông cụ đầu tóc bạc phơ ngó ra, cảnh giác nhìn cô. À, cô, cô tìm ai? Dư tô lắc đầu chạy như bay xuống cầu thang. Cô đã không còn biết là mình bắt xe về như thế nào nữa. Lúc hoàn hồn, Thì tài xế đang thúc giục cô trả tiền. Dư tô trả tiền xuống xe. Bây giờ cô mới phát hiện ra. Là mình đang ở con phố đi bộ. Cách đường cây đinh không xa. Con đường này bán toàn là những thứ đồ rẻ tiền. Trước đó. Khi mà dư tô lương thấp. Cho nên thường đến đây để mua sắm. Cô men theo con đường dài cứ ngẩn ngơ. Mà bước đi một cách vô thức. Cô bước cho đến khi nghe thấy tiếng hát vang lên ở đằng trước. Tiếng hát không quan trọng. Mà là giọng hát này lại rất quen Cô lập tức ngẩng đầu Trông thấy phía xa Ở bên một gốc cây cổ thụ có một người đàn ông Đang ôm đàn guitar Vừa đàn vừa hát Bên cái micro Người này buộc tóc đôi ngựa Mắt to mày rậm Mặc áo t-shirt nâu Quần sóc loại rẻ tiền Rộng thùng thình dài đến tận gối Còn chân thì đi một đôi dép xăng đan Vương Đại Long Dư Tô ngây ra, những ký ức quen thuộc vụt qua trong đầu. Đúng rồi. Trước đó khi đi dạo ở trên con đường này, quả thật là cô cũng đã từng gặp một người đàn ông ôm đàn guitar hát ở bên đường. Bất chợt, lòng cô ảo ảo dựng lên một phòng đoán. Phòng đoán đó cũng nhanh chóng choán kín cả não bộ. Là như vậy sao? Lẽ nào có thể là như vậy? Phong Đình đã nói, tất cả đều chỉ là giấc mơ của cô. Vậy những người trong mơ đó liệu có phải là những người mà cô đã từng tình cờ bắt gặp ở ngoài hiện thực? Những người đã từng qua đường, đã từng gặp mặt, nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc. Đã được đặt tên, được gán cho thân phận, cho tính cách, để cho bọn họ biến thành bạn, thành đồng đội, thành người yêu và thậm chí là cả kẻ thù của cô. Ý nghĩ này vừa xuất hiện chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà người của dư tô đã lạnh bốt xuống rồi ngã quỵu cô nhìn anh chàng ca sĩ giống hệt như vương đại long đang đứng ở đầu phố lắc lắc đầu thật mạnh như muốn văng cả ý nghĩ ở trong đầu ra cô lẩm bẩm tất cả là giả thôi tất cả chỉ là giả là ảo ảnh dựng ra để mình tin những lời nhảm nhí của đám người đó mình không tin mình không thể tin được không mình không thể tin được Một cô gái trẻ dừng lại ở bên cạnh Dư Tô ngồi xổm xuống. Cô ơi, cô gì ơi, cô không sao chứ? Cô bị, cô bị tụt huyết áp à? Dư Tô không đáp, thậm chí cô còn không nghe nổi người này đang hỏi gì. Thế giới này là do trò chơi tạo ra. Ngoại trừ cô, tất cả những người khác đều là những npc. Dù bọn họ có tỏ ra tử tế đến đâu, thì cũng chỉ là những sự giả tạo đầy ác ý. Là bọn họ muốn hại cô Muốn lừa cô ở lại đây Muốn lừa cô rời xa vĩnh viễn với bạn bè Và người thân của mình Lại thêm nhiều người nữa Đứng vây quanh cô Có người ngạc nhiên thốt lên Sao mà cô ấy khóc vậy à, Bị thất tình sao Một ông cụ già rút khăn giấy đưa cho cô gái nọ Cô gái lau mồ hôi và nước mắt cho dư tô vừa thấy cô gái chạm vào mình dư tô đã lập tức hắt tay cô ra rồi đứng phát dậy cô lùi về đằng sau vài bước trong ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của những người xung quanh cô quay đầu chạy mất dạng như thể là trốn tránh quái thú cô chạy về nhà đóng sập cửa hổn hển tựa lưng vào tấm ván rồi sau đó cứ từ từ trượt xuống ngồi phịch xuống mặt đất lạnh lẽo giây sau dư tô lại đứng bật dậy cô quệt mạnh nước mắt và mồ hôi trên mặt cô khẽ nhếch môi cười chỉ là một màn chơi là một màn chơi kỳ quặc thôi mà có gì mà phải khóc mình mình bị điên chắc mình bị điên chắc cô đã sống sót vượt qua mười ba màn chơi lần này tại sao lại có thể yếu đuối đến như vậy chứ khóc lóc cái con khỉ gì cô nhắm mắt lại nén chặt nỗi kinh hoàng bất an xuống rồi bắt đầu suy nghĩ thật kỹ Đầu tiên là Dư Tô dẹp bỏ hết tất cả những thông tin hỗn loạn gây nhiễu Mọi người đều hoàn thành được màn chơi này cũng có nghĩa là nhiệm vụ có đường sống Thế nào cũng phải có một gợi ý nào đó Cô buộc phải tìm ra gợi ý này mới có thể hy vọng trở về thế giới thực Vậy thì trước tiên phải xem xem là có manh mối nào liên quan đến trò chơi hay không Dư Tô mở máy tính, thử tra một loạt các từ khóa Nhưng kết quả vẫn cứ hệt như, y, như cô vừa tiếp xúc với trò chơi Định lên mạng thử tra thông tin Nhưng chẳng tìm được gì Chỉ có lèo tèo vài kết quả cùng tên Thông tin nhạt nhòa chẳng ai quan tâm cả Sau đó cô hồi tưởng lại những nhân vật có liên quan đến trò chơi Nếu như đây là một màn chơi Thì cô phải tìm đến những người có liên quan Biết đâu cô sẽ kiếm được manh mối từ họ Còn về phần phong đình Cô nhớ lại nữ cảnh sát nọ Cô cảm thấy mình tạm thời không nên suy nghĩ Rồi sẽ tự khiến bản thân mình buồn khổ theo như sự sắp đặt của trò chơi đường cổ bạch thiên hồng hóa đều là những hình ảnh được cô tạo ra từ những người đã từng bắt gặp ở ngoài đời thật phong đình vẫn là cảnh sát hình sự chỉ có tên tuổi là thay đổi điều này có nghĩa là ứng dụng trò chơi đã sắp xếp rằng dư tô đã từng nhìn thấy phong đình khi anh ta làm nhiệm vụ ở ngoài cho nên mới biết được nghề nghiệp của anh vương đại long thì đổi nghề biến thành ca sĩ đường phố Mà lục tìm ở trong đầu Dư Tô lại tìm lại được một ký ức Về việc bắt gặp một ca sĩ Đứng ở dưới tán cây Ngoài phố đi bộ Nhưng khi hồi tưởng thật kỹ Thì không tài nào nhớ ra được gương mặt của người này Bỏ qua hai người họ Đường cổ là chủ một cửa hàng đồ cổ Lại còn ở thành phố khác Nhưng Dư Tô cũng chẳng hứng thú với đồ cổ Chưa bao giờ đến quê của đường cổ Cho nên không thể đụng mặt anh ta ở đó được Vậy nên thế giới này Không có đường cổ hồng hóa và hồ miêu cũng vậy họ sẽ không có mặt ở quê nhà mình rất có khả năng là họ không làm công việc như ở ngoài đời thực và cũng sẽ chẳng ở địa điểm giống như trong thực tế vậy thì cũng sẽ rất khó khăn có nghĩa là hiện giờ tốt nhất cô nên đi tìm vương đại long dư tô không có nóng vội cô tắm rửa dưỡng da cố gắng khôi phục lại tinh thần đến trạng thái tốt nhất rồi ra khỏi nhà Những người vây quanh cô nãy giờ đã bỏ đi cả Cũng chẳng ai nhớ tới một người qua đường Như Dư Tô Lần này trở lại thì chẳng ai buồn để ý đến cô cả Còn chưa tới nơi thì tiếng đàn đã xuyên qua đám đông Vang lên bên tai Cô chậm chậm tiến lại Đứng trước người đàn ông có vẻ ngoài giống hệt Vương Đại Long Cô im lặng một chút Rồi lắng tay nghe bài hát Trông anh ta giống hệt như Vương Đại Long Nhưng tài ca hát So với nhau thì khác đến một trời một vực theo như lời của bạch thiên tiếng hát của vương đại long giống như tiếng con vịt kêu khi bị cắt tiếp vậy nghĩ tới đây dư tô không nén nổi mà bật cười chàng ca sĩ đường phố hát xong bèn cúi đầu uống nước thấy dư tô cười anh ta cũng hiện lên nét mặt thân thiện nhân cơ hội này dư tô mới mở lời anh hát hay lắm anh ta thẹn thùng cười nói ờ có muốn nghe bài hát nào không hai mươi tệ một bài dư tô lắc đầu rút ra một tờ một trăm tệ Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh Một trăm tệ một lần được không Anh ta ngẩn ra Rồi đột nhiên đỏ bừng cả mặt Lắp bắp à, à, Chuyện này tôi xin lỗi cô tôi có bạn gái rồi Dù tôi thầm nghĩ Đến cả trong thế giới ảo Mà Vương Đại Long vẫn là một tên ngốc Cô hò khẽ nghiêm mặt Thật ra tôi là nhà văn Thường giúp ở trong nhà vùi đầu vào đánh máy Lúc muốn nói chuyện Thì lại không có bạn Bây giờ tiểu thuyết tôi đang viết bị mắc Tôi muốn tìm một ai đó để hỏi xem Viết như thế này đã được hay chưa Nhưng chẳng có ai để hỏi cả Anh có thời gian không Thấy anh ta do dự Dư Tô biết Tôi sẽ không nằm mất nhiều thời gian của anh đâu Anh cứ coi như là anh hát mệt Ngồi nghỉ ngơi một chút Cuối cùng anh ta gật đầu Vậy ra chỗ ghế nghỉ ở đằng trước ngồi nói chuyện vậy Dư Tô giúp anh ta thu dọn đồ đạc Hai người cùng tìm một chiếc ghế trống Ngồi xuống Xung quanh người qua kẻ lại Người đàn ông này có vẻ khá là thận trọng Hai tay đặt ngay ngắn ở trên đầu gối Ngồi như là một cậu học sinh tiểu học Đang chăm chú nghe giảng Cũng đúng thôi Trong mắt của anh ta Dư Tô là một người hoàn toàn xa lạ Còn ở trong mắt Dư Tô Thì anh ta lại là một người bạn thân trí cốt Dư Tô mỉm cười Bắt đầu nói Tôi đang viết một cuốn truyện, Nhân vật chính bị lạc đến một thế giới khác Trong thế giới này Có người bảo Cô ta thế giới trước đó đang sống mới chính là già Tất cả chỉ là giấc mơ của cô ấy. Cô lược bớt những tình tiết không quan trọng Kể đại khái câu chuyện cho anh ta Cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt của người này Nhân vật chính Trở về thế giới này Bèn chạy đi tìm những người mà cô đã từng thân quen Nhưng những người đó đều lại mang một thân phận khác Mang một cái tên khác Thậm chí còn chẳng nhớ ra mình Cô ấy gần như đã suy sụp hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn không tin những lời đó. Cô ấy cho rằng thế giới này là giả, bạn bè và gia đình vẫn còn đang ở ngoài chờ. Chờ cô ấy thoát khỏi nơi này để trở về. Biết đến đây tôi bị, bị ý tưởng nữa. Tôi không biết làm sao cô ấy có thể đơn độc tìm cách rời khỏi cái thế giới này. Anh có ý tưởng nào không? Chàng trai với gương mặt giống Vương Đại Long y như đúc. Vẻ mặt này cũng trang nghiêm Anh ta im lặng một lát rồi bảo Cô bảo luật chơi của màn chơi này là hãy sống sót Vậy dù cho có như thế nào Thì nhân vật chính cũng không được chết Trong cái thế giới giả này Tự sát không được, sống tới già không được Bởi vì khi già rồi sẽ có rất nhiều Các loại lý do đến tìm được cái chết Vậy là có thể loại trừ được Một phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ Vậy nhân vật đó Có lẽ lên tìm những người mình quen khi trước Tìm manh mối từ họ Còn về phần manh mối là gì thì cô phải tự cân nhắc thôi. Dù sao thì cô cũng là tác giả của cuốn truyện mà. Dư Tô gật đầu thầm nghĩ ý kiến của Vương Đại Long dù không có gợi ý nào về cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có thể loại trừ được một phương pháp sai lầm. Anh ta nói không được tự sát, cũng không được sống ở đây đến già. Cô trò chuyện với anh ta một hồi nhưng cũng không tìm được thêm gợi ý nào. Có lẽ cô thực sự nên đi tìm người khác. Chỉ là có thể chưa cần tìm những người này Cũng sẽ tự xuất hiện trước mặt cô Theo như thiết lập của nhiệm vụ Cô dùng hình ảnh của những người từng gặp Để xây dựng lên một thế giới trò chơi Vậy nên những người dư tô tình cờ bắt gặp Cũng chỉ có thể xuất hiện xung quanh cô Cô cho anh chàng số điện thoại của mình Cảm ơn anh ta Rồi đứng dậy từ biệt Dư tô bước đi rất chậm Cô bắt đầu chú ý tới từng người đi lướt qua mình Cô liên tục đưa mắt nhìn họ Vì vậy cũng phải chịu vô số những ánh mắt Nhìn trả lại như là nhìn một con điên Dù To bắt gặp những người quen cũ Ở trên đường Nhưng cô cũng không muốn tìm Phong Đình Sau khi rời khỏi đó Cô lại chậm chậm dạo bộ qua những khu phố xung quanh Cứ đi mãi, đi mãi Không biết là đi được bao lâu Cuối cùng cô thấy một chiếc xe Ba bánh bán quả vặt Ở cổng chợ Người bán quả vặt đang bị cảnh sát đuổi Bắt phải rời đi chỗ khác Đứng từ xa Dư Tô có thể nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh ta Mà suýt nỡ phì cười Đúng là trò chơi làm trò Làm sao lại để cho một tên biến thái Đi bán hành như vậy Đó chính là Bạch Thiên Vài viên cảnh sát Đang đứng chờ anh ta dọn hàng Bạch Thiên xếp đồ đạc gọn gàng lại Rồi sau đó từ từ đẩy xe đi Dư Tô nhìn quanh Rồi chạy ra Leo lên một chiếc xe đạp công cộng, ở ngoài con đường lớn, đoạn co giỏ, đạp bám theo chiếc xe ba bánh. Chừng 5 phút sau, chiếc xe ba bánh dừng lại ở một đoạn đường sầm út. Bạch Thiên xuống xe, sắp xếp lại đồ đạc rồi lại tiếp tục mở quầy bán hàng. Dư Tô cũng dừng lại, cô để gọn xe đạp sang một bên. Tiến lại, ông chủ, cho tôi hai chiếc bánh hành được không? Nhưng chàng đầu bếp đại tài này nướng bánh cháy khét, nhân rắc bên trong cũng rất lộn xộn, thậm chí là cuốn bánh còn không cuốn nổi. Anh ta buông tay, ngại ngùng, ngẩng đầu nhìn Dư Tô. Dư Tô cũng đối mắt với anh ta vài giây, không nén nổi bật cười, đây là lần đầu tiên anh bán hàng phải không? Anh ta gãi gãi đầu, à, là là mẹ tôi ốm, à, tôi xin lỗi cô, tôi tôi phải đi mua hành khác rồi. Dư Tô lắc đầu, không cần đâu. Thế này cũng được, anh gói lại giúp tôi. Còn một cái nữa cơ. Bạch Thiên ngại ngùng, à, Vậy, vậy, à, Để tôi lấy tiền một cái thôi. Nhân lúc anh ta cúi đầu làm bánh, Dư Tô lại lấy cớ viết chuyện như với Vương Đại Long, Để hỏi anh ta cách giải quyết nhiệm vụ. Lần này Bạch Thiên thậm chí còn nướng bánh cháy hơn cả trước. Lúc cuộn bánh, bánh đã vỡ thành mấy miếng, Vụn còn rơi là tả. Anh ta dứt khoát dừng lại luôn Nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình Nghĩ thật kỹ rồi nói Nếu như tôi là nhân vật chính Tôi sẽ đi tìm những người mình quen trước Để tìm kiếm manh mối Nhưng những người trong thế giới này là già Cho nên tôi sẽ làm ngược lại Với những điều họ nói Dù tôi nghĩ Ý tưởng của Bạch Thiên cũng không tệ Đó là làm ngược theo những gì mọi người khuyên Nhưng liệu có nên Hiểu ngược cả ý của anh ta bây giờ hay không Bạch Thiên nướng lại một cái bánh khác Lần này có vẻ đã thành thạo hơn trước Dư Tô vẫn trả tiền hai phần bánh Sau khi cảm ơn thì bỏ đi Dư Tô cắn một miếng bánh Không thể không công nhận là tay nghề bếp núc của Bạch Thiên giả Kém xa phiên bản gốc Cô cần vẫn phải tìm thêm ba người nữa Đó chính là Đường Cổ Hồng Hóa và Hồ Miêu. Cô vừa nghĩ vừa rút điện thoại ra xem Bây giờ là bốn giờ chiều Cô vẫn chưa có thể cơm nào bỏ bụng Nhiệm vụ thì phải làm Nhưng cơm thì cũng phải ăn Dư tô đi vào quán nhỏ Đối diện trung cư mình ở Gọi một bát mì thịt bò Vừa ăn cô vừa tìm thông tin có liên quan đến trò chơi Không tìm được Cho dù có cha như thế nào Cũng không hề có bất kỳ thông tin gì Trong lúc suy nghĩ Cô chỉ ăn được có một miếng Vậy là rất nhanh bát mì đã nguội Dư tô thở dài đặt điện thoại xuống Thôi Phải no cái bụng rồi mới tính được Vừa ăn mấy miếng thì lại có người bước vào trong quán Đang cắm cuối ăn mì Cô nghe tiếng gọi Mẹ con về rồi Là giọng nói rất quen Dư tô ngẩng lên Thấy hồ miêu đang mỉm cười bước vào quán Gợi ý hồ miêu đưa ra cho cô là Chị có thể viết như thế này Có người cho nhân vật chính manh mối Cũng có người để lại manh mối giả Nhân vật chính buộc phải đoán xem Trong số đó Đâu là thật đâu là giả Rồi hành động theo lời gợi ý chính xác là được Trước khi Hổ Miêu nói Dư Tô cũng đã nghĩ đến khả năng này Trong lòng cô sáu người này là đồng đội quan trọng nhất của cô Vậy cô có thể tìm được sáu lời gợi ý qua họ Nếu như tất cả là thật Thì độ khó của màn chơi sẽ khá thấp Vậy nên nhất định trong số đó Sẽ có những gợi ý giả Hơn nữa cô còn lĩ nghĩ lượng Gợi ý giả còn nhiều hơn cả gợi ý thật Dư tô không tìm được những người còn lại trước khi trời tối Cô về nhà rửa mặt nghỉ ngơi Tâm trạng của cô đã khá là bình tĩnh lại Dù sao lo sợ hoang mang thì cũng chẳng có ích gì Thậm chí như vậy có khi còn tự gây ảnh hưởng xấu đến bản thân mình Khiến cô không thể nào bình tĩnh suy nghĩ Thôi thì chuyện gì đến thì cũng đã đến Chỉ bằng mình cứ bình tĩnh mà đối mặt Cứ từ từ là được Thế nhưng nửa tháng Hồng hóa và đường cổ vẫn không hề xuất hiện Dư tô nóng lòng Cô không bình tĩnh nổi nữa Cô lăn lộn chăn trở suy nghĩ cả đêm Và cô quyết định đi tìm Phong Đình Ở ngoài cổng sở cảnh sát Có một cô gái Vóc dáng nhỏ nhắn Cứ đứng đó không đi vào Nhưng cũng không bỏ đi Có người bên trong thấy cô, bèn hỏi, cô chẳng nói chẳng năng, năng gì, chỉ im lặng. Cho đến tận khi, một nữ cảnh sát bước ra. Nữ cảnh sát này mặc một bộ đồng phục rất vừa vặn, vóc dáng gọn gàng đẹp đẽ, trông rất có khí khái. Khi nữ cảnh sát đứng trước mặt của dư tô, khí thế hai bên đã cách xa nhau đến cả dặm. Dư tô đứng đối diện đó. Nữ cảnh sát hỏi. Em là cô gái hôm trước tới đây phải không? Em đến tìm đội trưởng Diêu. Dư tô gật gật đầu. Nụ cười của nữ cảnh sát vẫn không mảy may suy chuyển gì. Tràn ngập vẻ tự tin. Em được hiểu lầm. Bây giờ anh không có ở đây. Nếu không thì cũng đã đi ra từ lâu rồi. Chị bảo. Hay là em cứ đi vào trong hoạt đời. Chắc chừng nửa tiếng thôi là anh ấy sẽ về đó. Dư Tô cũng không nói nhiều. Mà cô gái cũng chẳng hỏi xem lý do tại sao Dư Tô lại đến. Dư Tô nghĩ nếu như đây là thế giới thực, mình quả nhiên là kém xa cô cảnh sát này. Thấy Dư Tô không nhúc nhích, nữ cảnh sát vươn tay. Chúng ta chính thức làm quen với nhau được không? Chị tên là Nghiêm Nhuế dư tô cúi đầu nhìn nắm lấy tay nữ cảnh sát rồi mỉm cười em chỉ có chuyện muốn hỏi vị cảnh sát kia một câu xong em sẽ đi ngay không có ý gì khác cảm giác này quả thực là khó chịu bây giờ cô giống như là một kẻ thứ ba mặt dày đang cố chen bằng được vào giữa đôi tình nhân đang yêu nhau mặc dù vậy người ta cũng chẳng buồn để cô vào mắt vấn đề đó là rõ ràng phong đình là của cô không có gì đâu nghiêm nhuế bật cười đi thôi Em đi vào uống một ly nước đi, rồi cứ bình tĩnh mà chờ. Dư tô vẫn lắc đầu. Em đợi một lát, hỏi xong là em sẽ đi mà. nghiêm nhuế nhíu mày không ép cô nữa. Vậy cũng được. Nếu như lúc nào đứng mà mệt quá, thì cứ đi vào trong. Chị vào trong trước. Dư tô cảm ơn, tiếp tục im lặng đứng chờ. Nhưng nửa tiếng sau mà phong đình vẫn chưa quay về. Chân của dư tô đã bắt đầu tê, cô bèn ngồi xổm xuống bên cạnh tường. Nghiêm nhuế lại một lần nữa bước ra. Xin lỗi em, đội trưởng Diêu có gặp chuyện cho nên về muộn đó. Chắc là phải nửa tiếng nữa mới về đến nơi. Dư Tô gật đầu không nói, cho dù là đi bao lâu nữa thì cô cũng bắt buộc phải chờ. Nửa tiếng, rồi lại nửa tiếng. Dư Tô lúc đứng lúc ngồi cứ đợi mãi. Đến hơn 3 giờ chiều nghiêm nhuế lại một lần nữa bước tới, nói với cô. Đội trưởng Diêu có việc đột xuất, chắc là muộn lắm mới về. Em vẫn chưa ăn trưa phải không? Hay là em cứ đi ăn trước đi, mai đến. Dư tô mỉm cười lắc đầu, không sao đâu, em đợi. Cô lại tiếp tục chờ đợi, cho đến khi những người trong sở cảnh sát đã bắt đầu tan làm, Phong Đình vẫn chưa trở lại. Cứ như thế, đến lúc một người đàn ông bước ra khuyên cô đi về, cô mới nghe là hôm nay Phong Đình xin nghỉ phép, chứ không có đi làm. Người đàn ông trung niên nói, Ê, cô bé ngốc này không phải là nghiêm nhuế ra bảo cháu mấy lần rồi sao? Sao cháu lại không tin vậy Dư tô không nói Chỉ hỏi ông số điện thoại của Phong Đình Người đàn ông tuy khó xử Nhưng cuối cùng Vì thấy dư tô đợi cả một ngày trời Cho nên cũng đồng ý cho số Để cho dư tô dùng máy của ông nói chuyện với anh Dù như vậy cũng đã tốt lắm rồi Dư tô quả thực rất cảm kích cảm ơn ông mấy lần Lúc ông chìa máy Dư tô liếc nhìn dãy số Thầm lầm nhầm trong đầu mấy lần Đầu dây bên kia có người bắt máy Là giọng nói quen thuộc phong đình vang lên Dư tô hít sâu một hơi Nén lại cảm giác khó chịu Chào anh, cảnh sát diêu. Đầu dây bên kia im lặng một lúc Sau đó mới nghe tiếng Cô là Tôi là người hôm trước đến gặp anh Còn gọi sai tên của anh nữa Dư tô Nhưng chuyện đó không quan trọng Bây giờ tôi có vấn đề Cần câu trả lời của anh Cho nên tôi mới tìm anh như vậy Xin lỗi cô Nhưng hình như chúng ta không có quen nhau Giọng của anh không còn đơn giản Mang nét xa lạ Mà thậm chí còn lộ ra vẻ khó chịu Dư tô có thể hiểu Đứng ở trên lập trường của phong đình Bây giờ anh đang bị rơi vào tình cảnh Bị một con ả bám đuôi Từ trên trời rơi xuống quấn lấy Hất cũng không ra Nhưng cô chẳng còn cách nào khác Dù cho có bị ghét Thì cô vẫn phải tiếp tục Cô đứng ngay trước mặt vị cảnh sát Dùng điện thoại của ông ấy Nói với Phong Đình Tôi muốn hỏi anh Nếu có một người bị lạc vào thế giới khác Những kẻ trong đó nói với cô rằng Người đàn ông trung liên Mới đầu còn tò mò nhìn cô Rồi dần dần đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Cảnh giác Như thể đang nhìn một cô gái điên Có thể lên cơn bất kỳ lúc nào Dù tôi biết Phong Đình ở đầu dây bên kia Có thể cũng đang nghĩ rằng là cô bị điên Nói xong Đúng thật đầu dây bên kia chìm vào im lặng rất lâu Sau đó anh ta hỏi Cô tìm tôi là để hỏi vấn đề kỳ quặc này sao Dư Tô cười cười Nếu không thì sao Anh nghĩ rằng là tôi theo đuổi anh à Đầu dây ho khan một tiếng rồi nói Vậy thì Tại sao cô lại hỏi tôi vấn đề này Dư Tô đáp Nói chung là chỉ cần anh trả lời Tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa Vậy được Để tôi nghĩ Phong Đình suy nghĩ một chốc rồi nói Nếu ở thế giới trước Giết người những người xung quanh là có thể rời đi Thì đương nhiên trong thế giới giả tiếp theo đây Cũng có thể áp dụng phương pháp này Nhưng với điều kiện Nhân vật chính phải chắc chắn Thế giới này là giả Thì mới có thể hành động Bởi lẽ thưa cô Giết người là phạm pháp Dư Tô bật cười Vậy còn cách nào không? Ờ... Phong Đình lại suy nghĩ rồi nói Còn một cách nữa Đó là nhân vật chính có thể tự sát Nguyên nhân vì sao thì chắc là cô có thể tự nghĩ ra. Vậy nhá, tôi có hẹn bạn gái đi xem phim. Sắp đến giờ rồi, tạm biệt cô. Có thể thấy rõ câu thừa thãi sau cùng là như để ngầm nhắc nhở Dư Tô. Đừng có nảy ra ý định kỳ quái nào để tiếp cận anh ta nữa. Dư Tô nghe tiếng tút tút qua điện thoại. Cô mỉm cười. Dù cô bạn gái nọ không phải là mình, nhưng nếu như Phong Đình thật sự gặp phải tình huống như thế này, Chắc là anh cũng sẽ không hành động như thế. Dư Tô trả điện thoại lại cho ông Trung Niên, mỉm cười nói cảm ơn. Ông Trung Niên nhìn cô chằm chằm nói. Cô bé, à, ta khuyên cháu này, nếu như mà có thời gian thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Ai, tạm thời đừng theo đuổi mấy cái cậu trai nó nữa. Dư Tô không đáp. Cái nhiệm vụ chết tiệt này là nó đang cố tình hại cô đấy mà. Ở trên đường về nhà cô nhớ lại lời phong đình đã nói nhân vật chính có thể tự sát thực chất cô cũng có nghi ngờ không biết luật chơi này có phải là trò lừa của trò chơi hay không khi tiến vào phòng khám ma ám cô mới được thông báo luật chơi mà trước khi bắt đầu màn chơi thứ mười bốn tiêu đề của màn chơi lại là một màn chơi đơn giản đối với trò chơi này nhiều khi luật chơi lại chính là để lừa người chơi Huống chi là cái luật chơi được công bố sau khi bước vào nhiệm vụ. Trong màn chơi lần này rõ ràng là cô đã lạc vào hơn hai thế giới. Mà thế giới ngay kế trước lại toàn là giả. Vậy thì tại sao cô dám chắc? Nhiệm vụ trong phòng khám quỷ ám là một nhiệm vụ bình thường. Lỡ như một phần trong nhiệm vụ phòng khám quỷ ám nọ cũng là giả. Vốn nó cũng là một trò lừa thì sao? Trò lừa của thế giới đầu tiên hoàn toàn có thể chính là luật chơi mà ứng dụng giao cho khi cô mới tiến vào nhiệm vụ. Đó là hãy sống sót. Giả dụ đến cái luật chơi này cũng là giả thì chẳng phải cách thật sự để rời khỏi thế giới này chính là tự sát hay sao? Vương Đại Long đã từng nói, nhân vật chính không thể tự sát. Cũng chẳng thể sống tới già, còn Bạch Thiên thì bảo phải làm trái với lời gợi ý của bạn bè. Ý kiến của Hồ Miêu là các manh mối sẽ lẫn lộn có thật có giả giờ phong đình lại nói nhân vật chính có thể giết mọi người hoặc tự sát giết những người khác chẳng phải là chuyện dễ vì những người quen của cô sẽ chẳng bao giờ đứng yên chờ bị giết như trong thế giới trước hơn nữa khả năng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách giết những người khác là vô cùng thấp dù sao thì ở thế giới trước đó cô đã chọn biện pháp này để chiến thắng Nếu như bây giờ trò chơi vẫn tiếp tục thiết kế phương pháp giống như vậy thì xác suất sống sót trong màn chơi số 14 đã không thấp đến nỗi thảm thương. Vì những người chơi đều dễ dàng nghĩ ra được cách này. Ngược lại phương pháp tự sát lại rất đáng tin. Giả dụ luật chơi là như vậy thì người chơi dễ dàng bị nó lừa, không dám tự sát, dẫn đến một lượng lớn người chơi mất mạng trong nhiệm vụ này. Vì không ai dám chắc luật chơi là thật hay là giả. Cho nên dù có nảy ra nghi ngờ thì cũng chẳng ai dám tùy tiện. Bởi vì lỡ đâu, luật chơi là thật thì sao? Như vậy chẳng phải là họ sẽ tự hại chết mình ư? Hiện giờ dư tô cần một gợi ý. Để có thể xác định luật chơi này là giả. Có thể chỉ cần tìm ra đường cổ và hồng hóa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nói thì dễ. Nhưng cuối cùng, dư tô phải mất một khoảng thời gian dài mới làm được. Tròn 3 tháng. trong cái thế giới không có đồng đội mỗi một ngày cô lại thêm một phần áp lực ở đây không ai biết đến trò chơi cả dư tô không có người nào để chia sẻ cả tất cả đến cả người bạn lâm tiểu an ở thế giới này tìm đến trò chuyện cô cũng chỉ có thể im lặng mà chờ đợi thế thôi ngoại trừ thỉnh thoảng cô bắt buộc phải giao lưu với một vài người dư tô hầu như chẳng nói một câu cô đi khắp nơi Tìm kiếm, thậm chí còn mở cả ứng dụng tìm người xung quanh, lục tung hết cả khô. Đến những cửa hàng, ở trong những ngõ nhỏ, cô cũng không bỏ qua. Số dư tài khoản đã bắt đầu cạn, nhưng từ đầu chí cuối cô vẫn không tìm nổi hồng hóa hay đường cổ. Dư tổ thậm chí đang nghĩ đến những cách tìm khác. Không nhất thiết phải trông cậy vào manh mối của họ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cô không nghĩ ra được cách nào nữa. Về sau, cô có lại đi tìm những người khác thêm mấy lần, nhưng họ đều không trò chuyện với cô. Chắc họ đang cảm thấy Dư Tô thật là quái gờ. Đêm khuya thưa vắng, Dư Tô ngủ một mình trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo, lại tiếp tục một lần nữa ập tới. Cô rất sợ cái cảm giác này. Nó vẫn cứ nặng nề xuất hiện, và càng lúc nó càng trở nên trầm trọng. 3 tháng Tròn 90 ngày Dư tô không biết là mình đã vượt qua những tháng ngày dài đằng đặng này Bằng cách nào nữa Về sau Thậm chí cô còn bắt đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng Cho đến khi Đọc được một bài đăng ở trên mạng Chúc mừng hội trưởng và khoa Hoa khôi đội cảnh sát kết hôn Cô không kìm nổi mà nghĩ Liệu mình có nên to gan mà thử không Lỡ như đó là thực sự Là cách để hoàn thành nhiệm vụ Thì sao Bị nhốt trong cái thế giới chết tiệt này Thật khiến cô rất khó chịu Càng lúc cô càng phải gồng mình lên Để đè nén cái suy nghĩ này xuống Có khi dư tô thấy Vật nhọn nhà mình Lại không nén được ý nghĩ Đâm thứ này vào đâu Mới có thể làm cho mình chết một cách nhanh nhất được Cô hơi sợ Sau khi sực tỉnh Cô tìm hết những vật nhọn Ở trong nhà đem vứt đi Dù vậy Đồ thì vứt đi rồi nhưng vẫn còn cái khác lúc ra đường cô cũng không kiềm chế nổi mà so sánh xem là tòa nhà nào cao nhất nhảy từ đâu xuống để có thể chắc chết nhìn những chiếc xe ô tô lao vun vút trên giao lộ mà cô muốn lao vào đầu xe nhưng lần nào cô cũng cố gắng đè nén xuống cô biết mình không được làm như vậy bởi vì cô còn chưa tìm được ra manh mối chứng minh tính chân thực của luật chơi đã kiên trì được đến giờ phút này Dư tô không thể gục ngã được Ngày hôm nay cô lại ra khỏi nhà Cô vừa nghĩ cách chậm chậm đi bộ Tìm người Đột nhiên dư tô để mắt thấy một cửa hàng Ở bên đường Đóng cửa đã lâu Nay lại đột nhiên mở cửa lại Kể từ khi cô tới thế giới này thì cửa hàng đó vẫn luôn đóng cửa. Nhưng hôm nay hai bên cửa lại đặt đầy những giỏ hoa chúc mừng. Trên cửa có treo một tấm băng rôn viết dòng chữ Sêu lớn, mừng, khai trương. Dư Tô sẽ không bỏ qua cơ hội tìm người. Vậy nên cô tiến lại. Rồi cô nhìn thấy hai người này. Không biết có phải là đợi quá lâu không mà khi nhìn thấy họ. Trong lòng của Dư Tô thấy mình bình tĩnh đến lạ Hồng hóa không giống ở ngoài đời thực Không có mái tóc nhuộm đỏ. Mà cắt đầu đinh gọn gàng. Còn vẻ ngoài của đường cổ vẫn rất xuất chúng. Anh ta mỉm cười híp mắt đứng ở ngoài chào khách. Chưa được bao lâu đã kéo được một hàng dài các em gái. Rõ ràng là những cô gái trẻ đều tới cửa hàng vì anh ta. Có cô bé còn bạo dạn tiến lên xin anh ta số điện thoại. Đường cổ rất lịch sự từ chối. Không làm cho các cô cảm thấy ngượng nghịu. Dư tô đứng nhìn một lúc. Lúc ngớt việc. Anh ta mới để ý thấy Dư Tô men đứng từ xa. Sao đứng bên ngoài như vậy? mau vào ngồi đi. Không ăn cũng không sao đâu. Dư Tô mỉm cười gật đầu tiến vào khách khứa ở trong nhà hàng Đông Nghịp làm ăn rất khấm khá. Hồng hóa vào đường cổ cùng với hai nhân viên phục vụ khác cứ phải luôn chân luôn tay. Dư Tô gọi một suất đồ ăn vặt và một cốc nước uống ngồi ở một góc chờ đợi. Đợi phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ, họ mới rảnh tay. Hồng Hóa ngồi xuống lau mồ hôi. Mệt quá, tôi mệt chết mất. Để xem, tình hình còn mấy hôm nữa. Đường cổ đưa cho anh ta một lon coca. Nếu mà việc làm ăn ổn thì chúng ta sẽ thuê thêm vài nhân viên. Hồng Hóa uống ngụm nước rồi trò chuyện với đường cổ. Qua cuộc trò chuyện của họ, Dư Tô biết được ở thế giới này họ là anh em ruột. Đang hợp tác cùng mở một quán ăn Đợi một lúc lâu Dư Tô mới chen lời Câu đầu tiên cô hỏi là Tôi thấy hai người trông quen quen Không biết trước đây đã từng gặp ở đâu Trước kia hai anh cũng sống ở đây à Hồng Hóa cười ha hả lắc đầu Ờ không phải Chúng tôi ở trường Y Cô có biết trường Y không Dư Tô ngẩn ra Đôi môi nở nụ cười khổ Sao cô có thể nghĩ đến chuyện ở thế giới này Họ là người cô đã từng gặp ở trường cấp 3 Cách đây rất lâu Cô nghi ngờ rằng trò chơi cố tình làm như vậy Nó khiến cô chờ đợi suốt 3 tháng mà không gặp được Không có lấy nổi một manh mối Dù sao thì mỗi người mỗi khác Trong mắt cô Đường cổ và hồng hóa vô cùng quan trọng Là những người mà cô nhất định phải tìm Nhưng với một số những người chơi Quan hệ rộng Những người họ chưa tìm ra Cũng chẳng đến mức quá quan trọng Thậm chí còn có những người Không phải là người mà họ từng để ý tới Vậy có lẽ họ sẽ cho rằng mình đã tìm đủ những người cần thiết rồi từ đó chỉ dựa vào lời gợi ý để tìm kiếm lấy đáp án. Và cuối cùng, khi không đủ gợi ý, họ sẽ thất bại. Còn nữa trong ba tháng tìm kiếm vô vọng, đêm nào Dư Tô cũng bị nỗi thất vọng và bất lực cô độc dày vò, khiến cho cô không khỏi nảy ra ý định tự sát Lỡ như luật chơi hãy sống sót là thật. Mà cô lại không thể chịu đựng thêm tìm đến cái chết Thì liệu có phải là nhiệm vụ đã thất bại rồi hay không? Gần như bao giờ Cô cũng phải xử lý mọi thứ thật thận trọng Cũng may là lần này cô nén được nỗi kích động Kiên nhẫn chờ đợi Cho đến khi những người còn lại xuất hiện Sau khi trò chuyện với hai người bọn họ Hơn nửa tiếng đồng hồ Đôi bên cũng đã thân hơn Dư Tô bèn giả vờ vô tình đề cập đến nghề nghiệp của mình, nhắc đến ý tưởng, viết một cuốn tiểu thuyết. Sau đó cô dễ dàng đặt vấn đề với họ. Đường cổ trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói. Nếu tôi là cô, tôi cảm thấy chọn một cách thận trọng thì sẽ tốt hơn. Giết người hay tự sát đều quá nỗi mạo hiểm. Tôi nghĩ nếu như thế giới này là giả thì chắc chắn. Nó sẽ có chỗ nào đó không giống với đời thực. Màn chơi tạo ra một thế giới giả để che mắt người chơi. Chỉ cần người chơi có thể tìm được điểm bất đồng so với thế giới thực, chứng minh được đây là giả thì chắc chắn đến lúc nó sẽ tự sụp đổ thôi. Hồng hóa gật gật đầu, ờ, cách này rất thuyết phục đó. Nhưng mà tìm thế nào nhỉ? Dư tổ quay sang nhìn, thấy đường cổ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Hay là phải để chính tác giả nghĩ ra vậy Tôi có một đề nghị đó là Tìm ra nó từ chính quá khứ Và trải nghiệm của nhân vật chính Dư tô đã thấy ánh sáng Trong đường hầm tăm tối mà bừng tỉnh Dù hiện giờ chưa biết Phải tìm địa điểm bất đồng như thế nào Nhưng cách này rõ ràng là đáng tin hơn Những lời gợi ý lúc trước Những lời gợi ý khi trước giống như là một đám khói Những kẻ bị lạc trong làn khói ấy Người thì bị nó dẫn đi sai đường Kẻ thì mất đi kiên nhẫn Phải nhẫn lại chờ đến khi khói tan hết Mới có thể nhìn rõ ra con đường tiếp theo Không biết đã có biết bao nhiêu kẻ Đã bỏ mạng trong cái làn khói mù mịt. Dư tô cảm ơn hai người Đứng dậy thanh toán Rồi đi về Cô trở về nhà thu dọn đồ đạc ngay Gọi điện cho bố mẹ Cô sẽ về nhà Từ nhỏ đến giờ cô đã từng trải qua nhiều chuyện Ứng dụng Là thứ mới chỉ xuất hiện trong cuộc sống của cô hơn 3 năm trước. Vậy chưa chắc ứng dụng đã nắm rõ tất cả những sự kiện mà trước đây cô đã từng gặp. Dù sao, có nhiều chuyện mà đến chính cô còn không nhớ rõ nổi. Vậy nên rất có khả năng thế giới giả này sẽ xuất hiện những phần sai lệch ở trong ký ức cũ của cô. Biết đâu nó có thể giúp cho dư tô thoát được. Nói chung, trở về nhà chắc chắn không phải là lựa chọn sai lầm. Chiều hôm đó, Dư Tô ngồi xe đường dài để trở về. Căn nhà mà gia đình cô đang ở là ngôi nhà mà về sau, bố mẹ cô mới mua. Thật ra ban đầu gia đình họ ở nông thôn. Chỉ là từ khi Dư Tô bắt đầu có ký ức, thì nhà cô đã ở căn nhà cho thuê ngoài ngoại ô thành phố. Sau khi mua được nhà thì họ chuyển khẩu, thế là Dư Tô chẳng còn nhớ nổi. Hộ khẩu cũ của mình là ở đâu nữa Thấy con về Ông bà Dư rất phấn khởi Tối đó họ làm một bữa thịt cá Thật thịnh soạn Dù rằng người cha người mẹ này là giả Nhưng tư vị họ mang lại Nó hệt như ở ngoài đời thật vậy Niềm vui sướng Và tình yêu thương của họ cũng chân thực vô cùng Tâm trạng nặng trĩu của Dư Tô cũng vơi bớt đi Ba tháng này cô khó khăn lắm Mới có một bữa cơm nóng bỏ bụng đàng hoàng Tối đó Dư Tô ôm mẹ Dư ngủ. Bà ôm lấy con thì thầm nói chuyện hỏi cô rất nhiều điều. Hai mẹ con trò chuyện với nhau. Nói đến cả khi còn nhỏ. Dư Tô nghe mẹ kể những chuyện ngốc nghếch cô đã làm khi còn bé. Vừa nghe cô không nén nổi phải bật cười. Có những chuyện cô vẫn còn nhớ. Có cả những chuyện chẳng còn một chút ấn tượng nào cả. Nhưng những câu chuyện này Cô đều nghe mẹ kể ngoài đời thực rất nhiều lần. Nội dung câu chuyện tương tự nhau cũng không có cái gì sai lệch cả. Hai người cứ nói, nói mãi. Đến lúc không biết cô đã thiếp đi từ bao giờ. Dư tô trở về, lại ở nhà thêm nửa tháng nữa. Cô thường ra ngoài đi dạo, hoặc là không phát hiện được gì. Hoặc là thứ cô tưởng bất đồng, thực chất chỉ là do cô đã nhớ sai. Cô nhầm dữ liệu. Được hơn nửa tháng Thì bố mẹ bắt đầu thúc giục Dư Tô Đi tìm việc Đứng ở vị trí người làm cha làm mẹ Thì đây là một việc làm chế lý Cũng là việc bắt buộc Hiện giờ cô giống như là một đứa ăn bám Nhưng sự thúc giục của họ Khiến cho Dư Tô lại càng thêm nóng lòng Hôm ấy cô vừa định ra ngoài như mọi khi Vừa đến phòng khách đã chợt thấy điện thoại cố định Để ở bàn reo lên Dư Tô ngồi xuống sofa nhấc máy Không biết đầu dây bên kia nói gì vẻ mặt của ông Dư thoáng thay đổi Còn liếc mắt nhìn con gái vài lần Cuối cùng ông cúp máy Gương mặt của ông nặng nề Ông hỏi Không phải là con định ra ngoài sao Con còn đứng đó làm gì Dư tô cảm thấy có gì đó không đúng lắm Chỉ im lặng gật đầu Rồi bước ra ngoài Xuống đến cầu thang cô lặng lẽ nhón chân bước trở lại Áp tai vào cửa để lắng nghe Cũng may đây là kiểu nhà cũ Chưa được sửa sang cho nên cửa cách âm không tốt lắm cô bập bõm nghe tiếng ông dư gọi vợ rồi tiếng hai người trò chuyện rất quãng vang lên giả tù rồi ông ông bảo ai là con gái của chúng ta sau đó giọng của bà dư cao vút như chứa đầy phẫn nộ cũng vì vậy mà dư tô có thể nghe rất rõ lời bà nói bà ta đừng hòng có tưởng bảo Khi ấy bà ta muốn giết con mình, nếu không phải là dân làng can kịp, thì con gái của chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi. Dư Tô ngẩn ra, cô không hiểu là mẹ mình đang nói đến cái gì. Ông Dư hạ giọng khuyên nhủ vài câu, tiếng của bà Dư cũng nhỏ đi, khiến cho Dư Tô không thể nào nghe nổi lời họ nữa. Dư Tô biết, có vẻ đầu mối quan trọng đã xuất hiện. Cô không dám bỏ qua cơ hội này, cô lập tức mở khóa cửa. Bước vào trong. Thấy Dư Tô tiến vào. Ông bà Dư sững sờ. Trong thoáng chốc gương mặt của mẹ cô trắng bạch. Bà ngẩn ngơ thốt lên. À, ờ. Tiểu, tiểu, tiểu ngư. Ông Dư chậm chậm đứng dậy nhìn Dư Tô. Vẻ mặt đầy căng thẳng. "Ờ, ờ. Khi nãy, khi nãy con, con không nghe thấy gì chứ? Dư Tô sầm mặt. Con nghe thấy hết rồi. Cái cửa này không cách âm đâu. Bố. Bây giờ hai người còn, còn muốn giấu con sao? Người Dư Tô mềm nhũn Ngã xuống ghế vẻ mặt của ông bà Dư tựa như Cũng là vừa bị kích động cực kỳ nặng nề Thật ra Dư Tô không nghe được đầu đuôi Của sự việc Chỉ biết theo lời mẹ cô thì từng có ai đó Đã có ý định giết cô Nhưng bây giờ lại phải tỏ ra Như đã nghe thấy hết Bố mẹ cô mới dám tiết lộ sự thật Thấy biểu cảm của họ Cô đoán Đây hẳn là một chuyện rất quan trọng Cô sầm mặt xuống Bố mẹ bố mẹ kể hết cho con nghe đi Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau Bà Dư lắc đầu Mặt đỏ bừng lên Ông Dư thì thở dài não nề nói với con Ê, Không giấu được nữa rồi Người ta tìm đến tận cửa kia kìa Hay là nói hết cho con bé đi Dù sao nó cũng lớn rồi Mọi thứ phải để nó tự lựa chọn chứ Trong lòng của Dư Tô dự cảm bất an, bà Dư không chịu nói, chỉ rút giấy ăn lặng lặng lau nước mắt. Ông Dư cầm điếu thuốc ở trên mặt bàn, chậm chậm đốt rồi rít một hơi. Lúc ở nhà ông không bao giờ hút thuốc, dù nghiện thuốc lá, nhưng ông cũng phải lên sân thượng mới dám hút. Dư Tô nhìn bố lặng người chờ đợi. Ông Dư nhả khói rồi lại thở dài, nhìn con qua màn khói thuốc. Bố mẹ đã dâu còn chuyện này từ lâu lắm rồi. Bố mẹ sợ là sợ con biết rồi lại đau lòng. Thực ra... Thực ra con không phải là con gái ruột của bố mẹ. Dư tô ngẩn ra mất mấy giây mới hiểu được bố mình đang nói gì. Đây chính là điểm bất đồng so với hiện thực. Trong thế giới giả này, cô không phải là con gái ruột của cha mẹ. Bố mẹ ruột của con là người cùng làng với bố mẹ khi con lên ba. Bố còn gây tai nạn trong lúc làm việc Cho nên bị đứt một chân Còn phải bồi thường cho người ta một khoản tiền lớn Về sau Bố mẹ con bàn nhau bán nhà Để nhờ ông trưởng làng làm trung gian Cảnh sát điều tra được là trưởng làng định chiếm khoản tiền tranh lệch Cho nên bố con không kiềm chế được mà giết ông Vốn nhà ông ấy bán được 10.000 tệ Thì trưởng làng định chiếm mất 5.000 Hôm ấy bố con đến nhà trưởng làng sớm Đã phát hiện ra chuyện này Cho nên đã ra tay trong cơn giận dữ Ông Dư cau chặt mày Sau đó ông lại rít thêm một hơi thuốc Ông quay đầu nhìn vợ Tiếp đó dân làng bảo Mẹ con là người nguy hiểm Bái nói bà sẽ giết hết đám trẻ con Ở trong làng Cho nên trong lúc hai mẹ con con ra ngoài Họ đã châm lửa đốt nhà Bà Dư đến đây thì mếu máu gạt lệ tối hôm đó, mẹ con giấu con đi rồi tìm đến nhà người đàn ông đã ức hiếp mẹ con con. Bà ấy trốn ở sau cửa, cầm dao chờ đợi, chờ đến tận khi trời sáng. Người đàn ông nọ chuẩn bị rời nhà đi làm đồng. Vừa mở cửa bước ra thì bị bà ấy cầm dao bà chém thẳng vào đầu. Tiếp nữa, mẹ con chạy đi tìm con. Dân làng nghe tiếng, vợ người đàn ông nọ mới hét lên. Rồi xua người đuổi theo Đến đây thì dư tô đờ đẫn Lời kể của hai người đầu, Làm cho đầu cô choáng váng, Hiện lên những hình ảnh đứt đoạn Những hình ảnh vô cùng xa lạ Sự xa lạ đến nỗi Cô dám chắc là mình chưa từng chứng kiến Nhưng nếu như thực sự đã từng thấy Thì thôi không nói Nhưng chưa từng thấy thì tại sao cô lại thấy nó xuất hiện ở trong ký ức của mình. chẳng lẽ, chẳng lẽ tất cả mọi thứ là thật? làm sao có thể như thế? rõ ràng là cô sống cùng cha mẹ cô từ khi còn nhỏ cơ mà. mẹ dư vươn tay ôm lấy dư tô, tựa vào vai cô nghẹn ngào. khi ấy, mẹ con đã định giết con rồi tự sát, không phải là vì bà ấy không yêu con. Mà bà ấy sợ con sống một mình Rồi con phải khổ Khi ấy mẹ không kìm lòng được cho nên bế con về Bao nhiêu lâu này bố mẹ giấu con Là vì sợ con biết chuyện rồi con đau lòng Tiểu ngư Con biết bố mẹ thật lòng đối xử tốt với con mà Con biết mà phải không là tiểu ngư Đương nhiên là dư tô biết chứ Thậm chí bố mẹ còn chiều cô hơn cả em trai Nhà người ta lúc nào cũng là anh chị em Phải nhường nhau Thường thường là anh chị thì nhường em Nhưng nhà cô thì không Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ về tuổi thân cả Cô chưa từng nghĩ Sẽ đến nghi ngờ xuất thân của mình Cho đến bây giờ cô vẫn không tin Cha mẹ ruột của cô lại là người khác Đây chắc chắn chính là điểm bất đồng Với thế giới thực ông dư dập điếu thuốc bố còn giết ba người nhà trưởng làng bị án tử hình mẹ con chỉ phải ngồi tù thôi bây giờ bà ấy đã mãn án cuộc điện thoại gọi tới vừa nãy là của bà ấy bà ấy nói với cha mẹ là muốn gặp con nữa bà dư ngẩng đầu đôi mắt ẩng ẩng nước nếu con muốn muốn gặp bà ấy thì bố mẹ cũng không cản nếu không muốn gặp thì bố mẹ cũng sẽ không cho bà ấy gặp con, con tự quyết định bà dừng lại giọng rôn rôn thực ra chuyện này cũng chẳng thể trách được bà ấy bà ấy chọn suy nghĩ cực đoan suýt nữa suýt nữa giết con nhưng chỉ vì sợ con phải chịu khổ sở bị người ta bắt nạt cho nên bà ấy mới làm như vậy con nếu mà nếu mà con hiểu được cho bà ấy thì thì tới gặp bà ấy cũng tốt ông dư mỉm cười dù sao con cũng lớn rồi con cũng có suy nghĩ của riêng mình Con cân nhắc cẩn thận. Con sẽ gặp. Dư tô không cần cân nhắc. Ông Dư vừa dứt lời, cô đã dứt khoát đáp ngay. Dù miệng bảo là để cô tự chọn, nhưng nghe cô nói, muốn gặp mẹ ruột, không chút do dựng như vậy. Gương mặt của hai ông bà vẫn sững lại, có vẻ là không mấy dễ chịu. Hai ông bà cười cười gật đầu, ông Dư gọi lại số máy bàn nãy. Ông mở loa ngoài, ba người ở phòng khách kẻ đứng người ngồi im lặng. Lắng nghe từng tiếng tút tút vang lên Tiếng chuông được 3-4 lần Thì có người nghe máy Đầu dây bên kia lặng im Rồi mới cất tiếng Alo Dù là qua đường dây điện thoại Nhưng dư tô vẫn có thể nghe được sự mong chờ Cùng với nỗi căng thẳng trong giọng của người đàn bà Ông dư ngẩng đầu nhìn con Con bé đồng ý gặp bà Bà cân nhắc thời gian rồi chọn địa điểm gặp mặt đi Đầu dây bên kia lặng xuống Dường như dư tô có thể loáng thoáng nghe được Cả tiếng khóc thút thít Một chốc lát sau Giọng nói đầy kích động run rẩy mới vang lên Ờ được được Tội tội lúc nào cũng được Tiểu an thì sao Con bé muốn gặp tôi bao giờ cũng được Ông bà dư cùng quay sang nhìn dư tô Cô suy nghĩ rồi nói Càng nhanh càng tốt Tốt nhất là chiều nay gặp Nghe được tiếng của cô Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vừa cười Vừa khóc Tiểu An Dư Tô tiến lại Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại 3 giờ chiều nay tôi sẽ đến tìm bà Bà đọc địa chỉ đi Giọng điệu của cô không hề dịu dàng Có phần lạnh lùng xa cách, Nhưng người phụ nữ nọ vẫn hết sức vui mừng. Bà đọc địa chỉ ngay Lập đi lập lại mấy lần liền Chỉ sợ Dư Tô quên 2 giờ chiều Dư Tô rời khỏi nhà Trong cái nhìn chăm chú của cha mẹ Cô biết hai người là giả Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt họ Lúc nhìn cô Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa Cô vẫn không kìm nổi mà cất tiếng Bố mẹ đừng lo Dù cho con có nhận bà ấy hay không Thì hai người vẫn luôn là cha mẹ ruột của con Địa điểm gặp mặt là ở một công viên Lúc này công viên rất yên tĩnh Chỉ có lác đác Vài người qua lại Lúc dư tô tới Mới là hai giờ bốn mươi. Thực sự là cô đã sốt ruột đến nỗi không chờ nổi muốn gặp người này. Cô lạc vào thế giới giả này đã hơn ba tháng. Phong đình ở đây không quen cô, thậm chí còn kết hôn với một người phụ nữ khác. Đồng đội thì quen cô, bọn họ sẽ không nói, không cười với cô nữa. Thậm chí nếu cô tìm tới họ nhiều lần, họ còn nghĩ là cô bị điên. Họ như vậy khiến cho đêm nào nằm trong bóng tối. Dù cũng không kiềm chế nổi Bắt đầu nhớ về con người của họ Trong thế giới thực Cô đã quên nhiều chuyện vụn vặt xảy ra trước đây Mà hầu như cô chẳng bao giờ nhớ lại Thế nhưng ở nơi này Mỗi khi đêm xuống Những kỷ niệm ấy Lại ùa về. Lúc nghĩ đến chuyện vui Cô không kìm nổi nụ cười Cô cứ cười rồi lại khóc Cô điên cuồng muốn rời khỏi đây Cô muốn quay lại thế giới của mình Gặp lại những người bạn mình cô biết những người đồng đội ấy đều đang chờ cô chắc chắn là họ sẽ ùa đến để chúc mừng cô càng như vậy cô lại càng cảm thấy mỗi một ngày sống càng thêm vất vả cô không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm một giây một phút nào nữa không Thưa quý vị và các bạn, mọi thứ nó rắc rối như một mớ bồng bông. Liên tục là những cái, những cái thế giới được đặt ra. Đến nỗi dư tôi cũng không biết đâu là giả, đâu là thật. Tôi thì càng không biết. Và các bạn có biết hay không? Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.